các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chơ nó ở chung với ngụ ma. Quỳnh sốt ruột gạt tay hạnh ra và chen vào. "Chú có biết vợ chú ngoại tình với thằng Hoàng không?" A Lầu vẫn thản nhiên, mặt không hề đổi sắc. Có lẽ gã chưa nghe rõ hoặc không rành tiếng Việt. Hạnh phải diễn nồm thêm. "Thằng Hoàng nó ngủ với vợ chú đó." Sau câu nói tàn nhẫn đó, Các bà im lặng, dương mắt nhìn A Lầu chờ phản ứng. Dieng Hành thì chợt thấy hối hận ngay. Trời đánh tránh bữa ăn, gã đang sời bánh cuốn ngon lành thế kia mà Hạnh nỡ lòng nào phun ra bản tiền sét đánh đó thì có khác gì chặn lấy cổ họng gã. Nhưng không, A Lầu vẫn tươi tỉnh như thường lệ. Nuốt trôi miếng bánh, gã mới ngẩng lên bảo Hạnh. Lý nói lớn quá, tưởng cái gì, chuyện đó ngủ biết lâu rồi. Các bà trừng hừng há hốc mồm ngơ ngác nhìn nhau. A Lẩu thành thật tiếp. Chuyện trong nhà ngộ mà sao các bà cũng biết được hay quá trời. Nói xong, gã cúi xuống cầm đũa lên và bình thản ăn nốt đĩa bánh cuốn.